khuôn mặt tái nhợt ấy khẽ nở một nụ cười hiền từ bà nói trong sự mỏi mệt à, uh, ch um, chắc là say nắng thôi uh, tôi cảm ơn bà con đã cứu giúp à, thôi có gì đâu mà bảy khách sao dữ vậy đi qua nhà tao ngồi nghỉ xíu cho khỏe đi đặng uh, còn chở thằng con bay về nữa ông hai cò và kiên dắt chiếc xe cũ kỹ đi theo ông lão vừa nói Thật sự ông bây giờ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 sau khi đã bay qua khỏi cái mái nhà của nó lúc này tiếng của bà cũng vang lên nè làm cái gì la ôm sùm vậy con tắm xong chưa kiên mở tung cửa chạy về phía ba ôm lấy ông nó khóc nức nở miệng cứ luôn nói trong sự sợ hãi cô cô cô mà bà ơi nguy nguyên con ma lửa luôn á con sợ quá Ê, điên khùng trên đời này làm gì có mà Đi vô ăn cơm Xong xà một lát á, bà đánh đòn nữa bây giờ đó nghe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 Tôi lấy 10 tiền giới thiệu nữa nghe cha già Bây giờ bán Hay là đợi 3 tháng nữa qua bệnh viện bán Lẹ lẹ đi Thằng Nghiện vừa ngáp Vừa hối thúc ông hai cọ Nó ăn chặn 10 đồng của ba Để đi hút chích Vì đang cần tiền Nhưng công việc tạm thời không có Cho nên ông hai cò Đang gật đầu chấp nhận Bán những giọt máu quý giá của mình với cái giá trẻ mạc ấy Thằng Nghiện lấy ngay 10 đồng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 ba dỗ mạnh vào chân kiên để kêu nó dậy. tỷ lúc này thằng kiên mới thoát ra khỏi cơn ác mộng. nó ngồi bật dậy, ôm lấy cái chân, là lên thảm thiết. <cười> nó nó nó cắn nát chân con bà ơi, có con què rồi ba ơi. k k ba bà, bà nè, con bình tĩnh lại con. ông hai cò lay mạnh nó. tỷ lúc này có vẻ kiên đã bình tĩnh hơn và biết đó chỉ là một cơn mơ. cái mặt của nó thử ra mệt mỏi.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 Ngủ luôn ở trọng hay gì vậy kiên? Còn không thấy cái luôn nước đâu Trân Con cay mắt quá trời nè Ba buông đôi đũa xuống Đi thẳng ra hướng nhà tắm Sau khi nó mở cái cửa Thì ba gõ nhẹ vào đầu nó Kèm theo lời nói có vẻ hơi khó chịu à, Chứ cái này cái gì đây? Tấm lẹ ra ăn cơm Ở đâu mà giỡn nữa? Bà đánh cho bây giờ Để lên Ồ, Rõ ràng hồi nãy có đâu? Kỳ dữ kìa. Kỳ cái gì? Tấm lẹ đi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 Thì cũng lo lắng đứng dậy nhưng chạy thẳng vào bên trong nhà Đứng nấp sau lưng ba Giọng trung lên ngắt quãng. Mà nó dí còn ba ơi Một cánh tay xương khô Nó bóng dài con Còn kêu chơi với nó nữa N Nó dí sát sau lưng con luôn bà à. Đâu, ơ. ba Ba thằng Kiên chưa kịp nói hết câu Thì đột nhiên tiếng chó sủa vang lên cả sớm Kèm theo những cơn gió ùa về, Làm cho những lá cây bị thổi kêu lên sao sạc